bách luyện thành tiên huyễn vũ chương 68 thi vương các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.comiz lúc này phu thê họ trương đang đứng trước một hang núi rộng tới mấy trưởng nhìn vào bên trong sâu hun hút không thấy đáy đây chính là sào huyệt lớn nhất của đám cương thi bên trong âm thi cốc so với bên ngoài bao phủ thi xương dày đặc thi không khí trong này có vẻ trong hơn một ít Sư ca, nơi này chỉ có linh khí bị bỏ lại mà không thấy thi thể đệ tử. Các phái, huyên nghĩ chuyện đã gì xảy ra. Âm thanh nữ tu lộ ra vẻ. Kinh ngạc, kỳ quái. Đám cương thi chỉ thích cắn nuốt huyết nhục tu sĩ nên sẽ để. Lại hài cốt. Theo tình cảnh này có lẽ hai vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t chưa gặp nạn. trương dực vút sâu suy đoán. Hy vọng như thế. Nhưng nếu như hai vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đã thoát thân thì sao? Không liên hệ cùng chúng ta. Còn đệ tử các phái nữa chẳng lẽ chưa có? Kẻ nào gặp nạn, ta cũng không rõ. Chúng ta hãy mau vào trong tìm kiếm. Nếu phương sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t vẫn còn tại thế thì không thể tốt hơn. Trưởng môn sư huyên chắc. Chắn sẽ vô cùng vui mừng. Còn lữ sư đệ nữa. Nếu tìm được hắn trước thì. Chắc chắn sẽ có manh mối. Vẻ mặt trương dực có chút hy vọng. Được nữ tu không có ý kiến khác. Đột nhiên nàng khe nhíu mi quay. Sang lão già. Sư cả. Vừa rồi trong động có cái gì? Sao? Huyên mau đi theo muội Nói xong trần vũ rồi kéo tay trương rực tiến. Vào trong động Lâm Hiên từ sau một khối cử thạch đi ra cúi đầu nghĩ ngợi một chút. Sau đó hắn lật bàn tay đem bách hồn phiên tế ra. Nhẹ nhàng lay động. Tiểu phiên. Từ bên trong bay ra một hư ảnh mờ ảo thì ra là một hồn. Phách phàm nhân từng bị diệp thiên tế luyện thu vào. Sinh hồn phàm nhân dù trở thành dược vật thì thực lực cũng rất yếu. Tu sĩ linh động sơ kỳ cũng dễ dàng đối phó. Nhưng yếu cũng có lợi điểm Do năng lượng tinh hồn quá nhỏ Lại ở tình huống thần thức bị hạn chế Cho dù là ngưng đan kỳ tu sĩ Nếu không phải ở gần thi không thể hiện Ra nó Lâm Hiên lẩm nhẩm niệm chú ngữ Đầu ngón tay tỏa sáng rồi bắn ra một Tia lục quang nhỏ như sợi tơ Nó lượn quanh thân hắn một vòng rồi tiến Nhập vào trong âm hồn Sắc mặt Lâm Hiên trở nên trắng bệch Ngừng niệm pháp chú Ánh mắt đăng. Vô hồn của âm hồn kia lại trở nên tinh anh có thần. Sau đó chỉ thấy hư. ảnh nhoáng qua bay vào động phủ. Khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười. Đây là lần đầu hắn thi triển bí thuật. Quỷ đạo này. Phân thần thuật chính là phân ra một phần nhỏ của thần. Niệm bám trên sinh linh khác. Hiện tại âm hồn kia đắt là một phân thân. Của Lâm Hiên. Bí thuật này rất hữu ích nhưng điều kiện vô cùng hà khắc. Năng lượng, hồn phách của sinh linh kia phải nhỏ hơn phần thần niệm của kẻ thi, thuật vừa phân ra. Nếu không phần thần niệm này rất dễ bị hồn phách của sinh linh phản phệ chiếm đoạt. Mà khi phân thần bị diệt hay không, kịp trở về bản thể thì kẻ thi thuật nhẹ thì tổn hao nguyên khí, nặng. Thì tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ lâm hiên quyết định thi triển bí thuật này là trong đồng vô cùng. Tối tâm mà âm hồn có thể nhìn thấu các loại âm vật. Hắn khống chế âm. Hồn bay tới khoảng cách thích hợp. Có thể quan sát được đồng tính. Nhưng không bị thần thức đối phương phát giác. Sư ca chính là nơi này. Hai người đi tới một vách đá thì ngừng âm. Thanh nữ tử có chút hưng phấn. Để huyên tới xem sao. Lão giả mở miệng đi tới trước. Chỉ thấy trên. vách có vô số vết trào lóm vào độ nông sâu không đồng đều trên mặt lão già có chút kinh ngạc sau một lúc thì trở nên ngưng trọng đây là cấm chế trong này lại xuất hiện cấm chế lại nói gương thi chính là xác chết thông linh sống lại nhưng không có linh trí vậy sao bọn chúng có thể bày ra trận pháp trừ phi là quái vật đã tu hành ngàn năm thì có thể mở ra linh trí sống nhân tục Chẳng lẽ đang bên trong này có một thi vương sao? Trong mắt trương rực hiện lên chút mờ mịt điểm một ngón tay đã tế hàn. Lân kiếm. Thần thông của thi vương chỉ tương đương với ngưng đan kỳ tu Sĩ nên lão không chút sợ hãi. Phu thê liên thủ xong kiếm hợp bích thì. Diệt trừ quái vật này dễ như trở bàn tay. Tuy vậy nếu ở đây có quái thế này thì đừng nói là hai vị sư dơ. Dơ. quy quy y e t mà cả lữ sư để cũng lành ít giữ nhiều trong mắt lão giả hiện một tia âm lệ sư muội tránh ra nữ tu lui ra phía sau hai bước ngọc thủ khẽ phất cũng đem pháp bảo hỏa linh ti tế lên phá theo tiếng quát vang của trương dực hàn lân kiếm đang lơ lửng giữa không trung gào thép chém vào vách núi Một kích của cao thủ ngưng đan kỳ uy lực như khai sơn phá thạch nhưng. Đột nhiên từ trong các vết trào toát ra vô số hắc khí biến thành một. Con quái mãng màu đen cực lớn bay ra ngăn cản phi kiếm. Tìm chết. Trương rực quát lạnh một tiếng, hai tay múa may như hồ điệp xuyên hoa. Kết pháp ấm, sau đó liên tục đánh ra mấy đạo lam quang lên pháp bảo. Hàn lân kiếm sau khi hấp thu thì đón gió cuồng trướng trong khoảng Khắc thân kiếm đã dài tới mấy trượng. Mang theo khí thế khai sơn liệt. Địa chém xuống. Giọt một tiếng chỉ thấy quái mãng đã bị đứt hai đoạn. Rồi lại hóa thành hắc khí tiêu tan ở trên không. Mất cấm chế bảo vệ. Vách núi sao chịu nổi một đòn của cao thủ ngưng. Đan kỳ Trong tiếng ấm vang là đá vụn bay rào rào khắp trời. Lộ ra bên. Trong một cái động nhỏ chừng gần thước vuông. Khi thấy tình cảnh bên trong. Hai phu phụ họ trương đồng thời hít một. Hơi lạnh. Trên lưng có cảm giác nổi da gà. Chỉ thấy ở giữa thạch đồng có một cái hố vung cỡ một trượng sâu. Khoảng nửa thước. Hình như là bị một thứ sắc nhọn khoét thành ở dưới. Đáy có khắc một số phù văn cổ quái. Một con cương thi đang an vị ngồi ở giữa hố. Chỉ thấy thân thể nó mọc. Ra tua tủa những chiếc lông màu đỏ như kim châm, dài khoảng một tấc. Lớp da trên mặt không hề khô héo mà lại trơn bóng lạ thường. Điểm đặc. Biệt nhất là trên chán nó có một con mắt nhỏ như hạt đậu chớp chớp ra. Những tia sáng yêu dị. Thi vương. Mà bên trong có la liệt các đệ tử các đại môn phái chính ma đang nằm. Những người này hình như đang hôn mê bất tỉnh chưa bị nó thôn phệ. Có lẽ thi vương đang tu luyện tới lúc quan trọng. Cấm chế bị phá có. Tu sĩ xâm nhập vào đây nhưng nó chỉ ngẩng đầu liếc hai người một cái. Cúi đầu xuống. Đáng ghét. Trần Vũ đang muốn tiến lên thì trương rực cản lại sư mũi thong thả. Trước tiên xem xét tình hình một chút. Hai người đứng ở cửa hang còn Lâm Hiên thì khống chế âm hồn ẩn nấp ở. Một bên. Chỉ thấy Thi Vương dơ đôi lời trảo lên lộ ra các ngón tay dài nửa. Thước tựa như móc câu. Nó dùng những móng vuốt đáng sợ này kết vài. Pháp ấm lạ lùng trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Sự tình quỷ gì đã xảy ra chỉ thấy trong mũi các tu sĩ đang hôn mê. Toát ra từng sợi bạch khí rồi bị cương thi hút vào miệng. Phương sư rơi rơi quy, quy, I, e, t. Lúc này Trần Vũ đã thấy thân thể thiếu vải của ảo họ Phương đang nằm. Đó, nhìn không được kinh hô lên. Vẻ mặt trương rực lạnh như băng quái. Vật đang hút chân nguyên của đám tu sĩ Nhưng đồng thủ trong này có chút bất tiện Vì còn đám người đang hôn Mê Sư mùi Đem quái vật dẫn dụ ra ngoài trương dực vừa truyền âm vừa đem xong Trường hợp lại thân thể tỏa ra Thanh vụ dày đặc Không ngờ lại tụ thành một lão hổ toàn thân ống ánh Mỹ lệ Nó nhe nanh gầm gừ rồi lao sang phía cương thi Động tác trần vũ cũng tương tự Chỉ là linh lực màu đỏ trên người nàng Lại hóa thành một con quái điểu toàn thân hừng hực hỏa diễm Mục tiêu Của hai người là vòng huyết quang quỷ dị hộ thân của cương thi Chỉ thấy lão hổ cùng hỏa điểu bổ nhào tới trào tát vuốt cao cực kỳ Mạnh mẽ chính là công kích hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính Sau một lát quần huyết quang lấp lóe không ngừng đang lung lay như Sắp đổ thì thi vương lần nữa mở hai mắt ra Nó sơ lời trào biến thành một cự trào dài tới 5-6 trường hung Hăng trộm tới trương dực, lui, trương dực không tế ra pháp bảo đón đỡ mà thân hình bay về phía. Sau, xem ra là muốn dụ đối phương rời khỏi động. Cương thi thấy thế cũng hóa thành một đảo huyết quang cực kỳ mau lẹ Đuổi theo. Tuy vậy Lâm Hiên có cảm giác không phải nó trúng kế cũng Không muốn cuộc chiến làm tổn thương những tu sĩ kia. Thần niệm khẽ động Lâm Hiên lập tức khống chế âm hồn bay ra huyệt. động đem phân thần kia lần nữa nhập về thân thể Đúng lúc này phu phụ Họ trương cũng xuất hiện cách mấy trường Bọn họ đang toàn tâm chú ý Đối phương nên không phát hiện thiếu niên ẩm nấp ở gần đó Ở bên kia trong mắt cương thi lói lên ánh sáng đỏ yêu dị Liếc sang Chỗ lâm hiên đang ẩm nấp một cái Hình như đã phát hiện ra điều gì đó Lúc này trên mặt trương rực lộ vẻ hài lòng khi thấy cương thi đắt ra Ngoài, tay lão vừa kết quyết thì hàn lân kiếm hóa thành một đảo sáng. Màu lam, xé gió xít lên bay lượn quanh thân cương thi tìm khe hở công. Kích, choang một tiếng vang thật lớn truyền đến, hàn lân kiếm đã chém lên. Cánh tay cương thi nhưng sắc mặt trương rực khó coi vô cùng. Dù toàn thân cương thi có cứng như tinh thiết nhưng chưa thấy quái vật. Nào có thể ngạnh kháng lại pháp bảo thế này? Chẳng lẽ đây là thi vương đã bị biến? lại thể cương thi phát ra một tiếng gầm nhẹ từ cổ họng toàn thân tỏa ra xương vụ yêu gì màu đỏ như máu hừ thi độc, ánh mắt trương dực chợt lói tinh quang vỗ tay vào túi chứ vật bên hông tí ra một cái hổ lô màu xanh sau đó hai tay lão hợp lại khẽ quát thu hổ lô kia vừa quay tròn vừa chuyển động đồng thời lói lên linh quang không biết trương dực sử dụng bí pháp gì mà lại đem toàn bộ huyết vụ Hút vào trong hồ lô. Sư huynh, nguy hiểm. Trương dực đang dương dương tự đắc thì bên tai truyền đến một tiếng. thét kinh hãi, chỉ thấy hỏa linh ti của Trần Vũ đã bay tới kết thành. Một tấm thuẫn hình tròn chắn trước người hắn đồng thời một mũi cốt. Tiến dài mấy tất bay tới cắm thẳng trên đó. Thấy thế sau lưng trương dực toát đầy mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Không ngờ cương thi này lại rảo hoạt như thế. Huyết vụ chỉ là thư tre. Mắt cốt tiến kia mới là công kích thật sự. Nếu không phải sư mùi hỗ. Chờ kịp thời thì. Một ngụm tức khí từ trong ngực trương rực bốc ra. Từ khi đan thành tới. Giờ lão đã bao giờ ăn đau khổ thế này đâu. Khi nãy xém chút là mạng. Nhỏ đã hỏng. Lòng tràn đầy oán độc trương rực vấy tay một cái thu hổ lô về sau đó. Phát ra một tầng sáng màu màu lam nhạt hộ thể. hai tay lão trùm trước ngực lẩm bẩm niệm chú ngữ chỉ thấy thân thể lão tỏa ra linh lực chấn động bao phủ tới phạm vi cả mấy trường. băng phòng. trương dựt đẩy xong trưởng ra một đạo bạch vụ tràn ra ngoài khác với đám cương thi bình thường quái vật trước mắt này do có linh trí nên đã nhìn ra điểm bất ổn đang định tránh đi nhưng đáng tiếc lại có không chỉ là một đối thủ Thực lực Trần Vũ dù không bằng trưởng phu nhưng vẫn là cao thủ ngưng. Đan kỵ, húng hồ hai người tâm ý lại tương thông. Nàng khẽ há miệng thơm, một tiểu châu màu đỏ thấm bắn trúng lưng cương. Thi, bảo châu tuy nhỏ nhưng uy lực không hề tầm thường. Liệt viêm thần. Lôi này là dùng đan hỏa của nàng luyện thành. Một tiếng nổ thật lớn. Vang lên, sau lưng thân thể thi vương đã bay một mảng thịt lớn. Gào. Cương thi cực kỳ phấn nộ nhưng bạch khí đã thổi tới trước người. Nhất, thời bạch khí tụ chức ngực nó thành khối băng ấm ánh rồi lan khắp ra thân thể quái vật. Sở tu của trương dực chính là công pháp thủy thuộc tính. Băng phong Thuật này là một tuyệt kỹ của lão. Cho dù là thuần dương đan hỏa cũng không thể hóa tan. Trước kia nhờ chiêu này lão đã tiêu diệt không ít cường địch. Trước, tiên là đem đối thủ băng phong Sau đó dùng hàn lân kiếm một kích tất. Sát, cho dù quái vật lợi hại thế nào cũng chỉ có một đường chết. Hai tay trương rực múa may liên đánh ra mấy đạo pháp lực vào hàn lân. Kiếm, bảo kiếm đón gió căng ra biến dài tới sáu trượng. Tim chết. Tay phải lão chém mạnh ra, bảo kiếm mơ hồ phát ra những tiếng nổ lớn. Như sấm rền, gào thét bay tới chém thẳng vào thủ cấp thi vương. Thấy thế thi vương rít gào một tiếng không chút sợ hãi, há miệng phun. Ra một đạo lục quang, nháy mắt dài tới mấy trưởng nghênh đón hàn lân. Kiếm, đây là... Nhìn hai kiện pháp bảo bay múa truy tung trên không trên mặt đôi song. Tu tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sư, sư cả. Trần Vũ lấy tay bưng miệng hoảng hốt còn trương rực thì bình tĩnh hơn. Nhưng cũng nhìn không được lầm nhầm. Thúy Ngọc Đao rõ ràng là đây Pháp Bảo của lữ Sư Đệ. Thấy sự lợi hại của Thi Vương, bọn họ biết Sư Đệ đã lành ít dữ nhiều. Nhưng không ngờ quái vật lại có thể sử dụng bổn mạng Pháp Bảo của hắn. Phải biết khác với linh khí, bổn mạng Pháp Bảo cần không ngừng dùng. Chân nguyên ở trong cơ thể bồi dưỡng, dần dần nhân bảo hợp nhất với tu. Sĩ, bổn mạng Pháp Bảo giống như huyết nhục tu sĩ. Khi chủ nhân ngã xuống... Pháp bảo vào tay kẻ khác thì người kia cũng chưa thể vận dụng. Đối phương tiêu phải tiêu hao một thời gian rất dài, chậm rãi dùng đan. Hỏa đem ấm ký của kẻ đã chết lưu lại Pháp bảo luyện hóa hết, rồi lại. Bồi dưỡng tiếp trong cơ thể thì mới có thể thao túng được nó. Mà thời gian tế luyện bồi dưỡng có khi tới hàng trăm năm. Cương thi, trước mắt sao có thể...